Chương 36: Gờ hở trong kế hoạch. Nó lại đang nằm úp mặt xuống đất, mùi của rừng xộc vào mũi nó, nó có thể cảm nhận được bề mặt đất cứng bên dưới má và cái khớp nối gọng khiến lúc nãy bị văng lệch qua một bên khi nó té, giờ đang cứa vào thái dương. Mỗi phần trên cơ thể nó đều nhức nhối và chỗ mà lời nguyền giết chóc đánh chúng thì có cảm giác như bầm dập vì một cú đấm bọc sắt. Nó không nhúc nhích mà nằm y nguyên tại chỗ nó đã té xuống. Cánh tay trái quạt qua một góc kỳ cục và miệng phì háo. Nó những tưởng sẽ nghe tiếng hò reo chiến thắng và vui mừng trước cái chết của nó, nhưng thay vì vậy, nó lại nghe tiếng bước chân vội vã, tiếng thì thào và tiếng rì rầm vang trong không khí. "Thưa, thưa chúa tể, thưa chúa tể." Đó là giọng của Belatrix, buộc nói như thể thì tê với người tình. Harry không dám mở mắt ra, nhưng cho phép những giác quan quan sát hơn cảnh hiểm nghèo của nó. Nó biết cây đũa phép của nó vẫn còn nhét bên trong chiếc áo chùng, bởi vì nó cảm thấy cây đũa phép cấn giữa ngực nó với mặt đất. Một cảm giác êm êm ở vùng gần bụng cho nó biết tấm áo khoác tàng hình vẫn còn ở đó, nhét kín bên trong không ai thấy được. Thưa chúa tể, cái đó được, giọng Voldemort nói. Thêm nhiều tiếng bước chân, nhiều kẻ đang lùi ra khỏi chỗ đó, quá muốn xem coi chuyện gì đã xảy ra và nguyên nhân. Harry hé mắt ra cỡ một mm, Voldemort dường như đã đứng lên. Nhiều tử thân thực tử khác nhau đang vội vã tránh hắn. Quay trở lại đám đông đứng viền theo rìa trạng trống, chỉ một mình Bellatrix còn ở lại phía sau, khủy bên cạnh Voldemort. Harry nhắm mắt lại và cân nhắc điều nó vừa thấy. Bọn tử thần thực tự vừa rồi đã xuống lại quanh Voldemort, dường như hắn đã té xuống đất. Điều gì đó đã xảy ra khi hắn phóng lời nguyền giết chóc và Harry. Phải chăng Voldemort cũng đã ngã gục? Có vẻ như vậy, cả hai đã ngã ra bất tỉnh. Và giờ cả hai đã hồi sinh. Thưa chúa tệ, hãy để em. Ta không cần sự trợ giúp. Voldemort lạnh lùng nói. Và mặc dù không nhìn thấy được, Harry hình dung Bellatrix đang rút lại bàn tay chăm chút. Thằng nhãi, nó chết chưa? Im lặng hoàn toàn ngự trị chẳng trống, không đứa nào đến gần Harry, nhưng nó cảm thấy cái nhìn tròng trọc của bọn chúng tập trung vào nó. Cái nhìn đó dường như ép nó chặt hơn xuống mặt đất, và nó hãi hùng lo một ngón tay hay một mí mắt co giật. Mi, Voldemort nói và một tiếng nổ đùng đùng vang lên cùng một tiếng thét nhỏ đau đớn. Kiểm tra nó, cho ta biết nó chết chưa. Harry không biết ai bị phái đi kiểm tra, nó chỉ có thể nằm đó chờ bị kiểm tra, tim nó giọng ình ình một cách phản chắc, nhưng đồng thời nó nhận thấy, tuy chỉ là một an ủi nho nhỏ rằng Voldemort sợ đến gần nó, rằng Voldemort nghi ngờ mọi chuyện đã không diễn ra theo đúng kế hoạch. Bàn tay chạm vào gương mặt Harry dịu dàng hơn điều nó mong đợi, kéo một mí mắt nó lên, lần xuống dưới lớp áo khoác của nó, rồi xuống đến ngực và sờ trái tim nó. Nó có thể nghe tiếng thở nhanh của người đàn bà, mái tóc dài của bà ta cọ vào mặt nó, nó biết là bà ta có thể cảm nhận được tiếng đập vững vàng của sự sống rộng và be sườn nó. Ra cô còn sống không? Nó có ở trong lâu đài không? Tiếng thì thầm khó mà nghe được. Môi bà ta chỉ cách tay nó một phân. Đầu bà ta cúi xuống thấp đến nỗi. Mai tóc dài của bà ta che khuất gương mặt nó khỏi tầm mắt của những người đang theo dõi. Có. Nó thì thào đắp lại. Nó cảm thấy bàn tay trên ngực nó co lại. Móng tay của bà ta cấu vào nó, rồi bàn tay thu lại. Bà ta ngồi lên. Nó chết rồi. Bà Narcissa Malfoy nói to với những người đang quan sát. Và giờ chúng hét lên. Và giờ chúng gào lên trong chiến thắng, nhẫm chân rầm rầm. Qua mí mắt, Harry thấy những tia sáng đỏ với trắng bạc bùng nổ phóng vút lên không trung để ăn mừng. Vẫn giả bộ chết trên mặt đất, nó hiểu bà Narcissa biết rằng cách duy nhất để bà ta được phép vào trường Hogwarts và tìm con trai là tham gia vào đoàn quân chinh phục. Bà ta không còn bận tâm nữa đến chuyện Voldemort thắng hay bại. Chúng bay thấy chưa? Voldemort hét lên, ác tiếng ồn ào trộn rộn. Harry Potter đã chết vì tay ta, và giờ đây không kẻ sống nào có thể đe dọa ta. Nhìn đây! Cực hình! Harry đã chờ đợi điều đó, đã biết cơ thể nó sẽ không được phép còn nguyên lành trên nền đất rừng. Nó phải bị làm nhục để chứng thực chiến thắng của Voldemort. Nó bị nhấc bỗng lên không, và nó phải vận dụng tất cả ý chí để giữ cho thân xác ở nguyên tư thế rũ rượi. Nhưng sự đau đớn mà nó chờ đợi đã không xảy ra. Nó bị quăng một lần, hai lần, ba lần lên không trung. Cặp mắt kiến của nó văng ra, và nó cảm thấy cây đũa phép lệch đi một tí bên trong lớp áo trùng. Nhưng nó vẫn giữ cho thân mình mềm nhũ, không sự sống, và khi nó rớt xuống đất lần chót, Cái trạng trống giữa rừng vang dội tiếng nhạo bán và tiếng cười ré lên. Bây giờ, Voldemort nói, chúng ta đi tới lâu đài và chúng ta cho chúng thấy người anh hùng của chúng đã ra nông nỗi nào. Ai sẽ kéo cái xác? Khoan, chờ đó. Một tràng cười mới bật lên và sau đó vài giây Harry cảm thấy mặt đất bên dưới nó rung chuyện. "Mi khiêng nó." Voldemort nói. "Trong tay mi nó sẽ xinh xắn và dễ nhìn thấy, đúng không?" Lượm thằng bạn nhỏ của mi lên, Harry Và cặp mắt kiếng, đeo kiếng cho nó. Nó phải được nhận ra dễ dàng. Ai đó tặng cặp mắt kiếng lên mặt nó một cách mạnh bạo cố tình, nhưng hai bàn tay to tướng nhấc nó lên không trung thì vô cùng dịu dàng. Harry có thể cảm nhận được Hai cánh tay bác Harit run rẩy do động tác của những tiếng nức nở cố nén lại. Những giọt nước mắt khổng lồ rớt xuống người nó văng tung tué. Khi bác Harit đung đưa Ari trong tay, và ri không dám, dù bằng cử chỉ hay lời nói, báo riêng cho bác Harit biết là chưa đâu, chưa thua hoàn toàn đâu. Tiến! Voldemort nói, và bác Harit nhủ tới trước, bước qua những thân cây mọc khí rịt, xuyên qua rừng trở lại sân trường. Tóc và áo Harry vướng phải những cành cây, nhưng nó cứ nằm im re, miệng hơi há hốc, mắt nhắm nghiền, và trong bóng tối trong khi bọn tử thần thực tự reo hò chung quanh bác cháu nó, và trong khi bác Harry nức nở mù quáng, không ai để ý xem có mạch máu nào đập trên cần cổ phơi ra của Harry Potter không. Hai gã khổng lồ đạp phá đi đằng sau bọn tử thần thực tự. Harry có thể nghe thấy tiếng cây gãy răng rắc và ngã đổ khi chúng đi qua. Bọn khổng lồ gây ra những tiếng động kinh hoàng đến nỗi, chìm chóc bay vù lên trời kêu chí chóe, và đến ngay cả tiếng cười cợt của bọn tư thân thực tử cũng bị nhấn chìm. Đoàn diễu hành chiến thắng tiến về phía sân trường trống trại, và một lúc sau, nhờ bóng tối nhạt bớt qua mí mắt khép kín của nó, Harry có thể đoán ra rừng cây đã bắt đầu thưa. Bên! Tiếng rông bất ngờ của bác Harry suýt buộc Harry phải mở mắt ra. Bây giờ lũ chúng bay mừng nhé, rằng chúng bay đã không chiến đấu, chúng bay là một lũ ngựa con hèn nhát, chúng bay có mừng không, Harry Potter đã chết. Bác Harry không thể nói tiếp, mà òa ra khóc nức nở. Harry tự hỏi có bao nhiêu con nhân mã đang quan sát cuộc diễu hành ngang qua, nó không dám mở mắt ra để nhìn. Vài tên tự thần thực tử quăng những lời lẽ xúc phạm vào bọn nhân mã. Khi đi qua bỏ chúng lại phía sau, một chút xíu sau, nhờ làn không khí trong lành trở lại, Harry cảm thấy chúng đã đến được bìa rừng. Đứng lại! Harry nghĩ bác Harry ách hẳn bị khiến phải tuân lệnh Voldemort, bởi vì nó bị trồng tranh một tí, và bây giờ một cơn lạnh buốt trùm lên mọi người nơi họ đứng. Và Harry nghe được tiếng thở dám ngục căng canh phòng hàng cây ngoài rìa. Bây giờ chúng không ảnh hưởng được đến nó. Cái sự thật, nó vẫn sống sót, thiêu đốt trong lòng nó. Đó là một bùa phép chống lại bọn nhãm ngục, như thể con hư bạc của ben nó vẫn tiếp tục là vệ sĩ trong tim nó. Ai đó đi đến gần Harry, và nó biết đó chính là Voldemort, bởi vì lát sau hắn nói. Giọng hắn được tăng âm bằng phép thuật, khiến cho tiếng hắn phình ra khắp nơi, dội vào bàn nhĩ Harry. Harry Potter đã chết! Nó đã bị giết khi chạy trốn, tìm cách tự cứu lấy nó trong khi chúng bay thí mạng mình cho nó. Chúng ta đem xác nó đến làm bằng cho chúng bay thấy, vì anh hùng của chúng bay đã tiêu rồi. Trận chiến đã ngã ngũ, chúng bay đã mất một nửa chiến binh. Từ thân thực tử của ta đông hơn chúng bay, và đứa bé sống sót đã vong mạng. Chiến tranh phải chấm dứt thôi, bất cứ kẻ nào còn tiếp tục kháng cự dù là đàn ông, đàn bà hay trẻ con sẽ bị tàn sát, cùng như mọi thành viên trong gia đình chúng. Hãy ra khỏi tòa lâu đài ngay, quỳ xuống trước mặt ta và chúng bay sẽ được tha, cha mẹ và con cái chúng bay, anh chị em chúng bay sẽ được sống sót và tha thứ. Chúng bay sẽ giữ phần với ta trong một thế giới mới mà chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng. Im lặng, khắp sân trường và khắp tòa lâu đài, Voldemort đứng gần nó đến nỗi, Harry không dám mở mắt ra lần nữa. Đi! Voldemort nói, rồi Harry nghe tiếng hắn đi tới trước, và bác Harry bị khiến đi theo. Bây giờ Harry mở mắt tí hí, và thấy Voldemort dại bước phía trước hai bác cháu nó đeo con rắn khổng lồ Nagini quanh vai hắn. Con rắn lúc này không còn bị nhốt trong cái chuồng bị ếm bùa nữa. Nhưng Harry không có cách nào rút cây đũa phép giấu bên trong áo trùng mà không bị bọn tử thân thực tử chú ý. Bọn chúng đang hùng hổ bước đi bên cạnh hai bác cháu nó, xuyên qua bóng đêm đang rạng dần. Harry! Bác Harit nức nở. Ôi Harry! Harry! Harry lại nhắm tịt mắt lại, nó biết rằng bọn chúng đang tiến gần đến tòa lâu đài, và nó giọng tay lên nghe, để vượt lên khỏi những reo hò mừng rỡ và tiếng chân rầm rập của bọn tử thân thực tử. Nó phân biệt được những dấu hiệu của sự sống từ những người bên trong lâu đài. Đứng lại! Bọn tử thần thực tử khựng lại, Harry nghe bọn chúng dàn thành một hàng đối diện trước cánh cửa trước để mở của ngôi trường, thậm chí với đôi mắt nhắm tịt. Nó vẫn thấy được luồng sáng đó, có nghĩa là ánh sáng phát ra từ tiền sảnh đã tỏa lên người nó. Nó chờ đợi, những người mà vì họ nó đã quyết định chết, sẽ nhìn thấy nó, nằm như chết rồi trong cánh tay bác Harris Không! Tiếng gào nghe khủng khiếp hơn, bởi vì nó không thể ngờ được hay mơ được là giáo sư Marco Nogon có thể phát ra một âm thanh như vậy. Đang nghe một người đàn bà khác cười vang bên cạnh và nó biết là Bellatrix đang hí hưởng trước nỗi tuyệt vọng của cô Margot Nó mở hí mắt một lần nữa trong một giây, và thấy đầy người là người trước ngưỡng cửa mở, vì những người còn sống sau trận chiến đều đã ra đứng trên những bậc thềm cửa để đối diện với cải chiến thắng. Và tận mắt nhìn thấy sự thật cái chết của Harry, nó thấy Voldemort đứng trước cách nó một khoảng ngắn. Đang vỗ về cái đầu con Nagini bằng một ngón tay trắng bạch. Nó nhắm mắt lại. Không, không, Harry, Harry. Giọng của Ron, giọng của Hermione và giọng của Ginny ngay còn kinh khủng hơn cả giọng của cô Magonagone. Harry không muốn gì hơn là gọi đáp lại. Nhưng nó vẫn buộc chính nó nằm im và tiếng kêu của tụi kia chẳng khác gì một cái bóp cò súng. Đám người sống sót được hơi ngòi và cùng gào cùng thét những lời chửi mắng bọn tử thần thực tử cho đến khi... Im lặng! Voldemort quát và một tiếng nổ đùng cùng một ánh sáng chói loài nhắn lên và một sự im lặng bị phủ phép trùm lên tất cả. Xong rồi! Đặt nó xuống, Harry dưới chân ta! Đó là chỗ đó! Harry cảm thấy nó được hạ xuống cỏ Chúng bay thấy chưa? Voldemort nói, và Harry cảm thấy hắn sải bước tới lui ngay bên cạnh chỗ nó đang nằm. Harry Potter đã chết. Bây giờ chúng bay đã sáng mắt ra chưa? Lũ bị lừa kia. Nó chẳng phải là cái thá gì. Không bao giờ là cái thá gì. Chỉ là một thằng nhảy ranh trông cậy vào những đứa khác vì nó mà hy sinh bản thân họ. Nó thắng mày. hét, pha vỡ bùa câm lặng. Và những người bảo vệ Hogwarts lại cùng hét cùng gào cho đến khi một tiếng nổ đùng thứ hai vang lên mạnh hơn, khiến tiếng gào thét của bọn họ im bật một lần nữa. Nó bị giết trong khi lẻn ra khỏi sân lâu đài, Voldemort nói, và nhấn nhá sự dối trá. Bị giết trong khi tìm cách tự cứu bản thân mình. Nhưng Voldemort chợt ngừng nói, Harry nghe một cuộc sâu sát và một tiếng hét, kế đến một tiếng nổ đùng khác và một ánh sáng nhá lên, và tiếng yến răng đau đớn. Nó mở hí hí mắt, ai đó đã vùng thoát ra khỏi đám người trước tòa lâu đài và xông thẳng vô tấn công Voldemort. Harry thấy bóng người té xuống đất, bị tước vũ khí. Voldemort quăng qua một bên cây đũa phép của kẻ đã thách thức hắn và bật cười. Và kẻ nào đây? Hắn nói bằng giọng rít lên khe khe. Kẻ nào đã xung phong minh hoa điều gì sẽ xảy ra cho những kẻ tiếp tục chiến đấu khi đã thua trận đây? Bellachis cười phá lên sung sướng. Thưa chúa tệ, đó là Neville Longbottom, thằng nhãi đã gây ra quá nhiều phiền toái cho anh em nhà Garo, thằng con trai của mấy đứa thần sáng ngày con nhớ không? À, phải, ta nhớ rồi. Voldemort nói nhìn xuống Neville. Nó đang gắn gượng đứng lên, không vũ khí và không che chắn, đứng trong vùng trái độn giữa những người sống sót và bọn Harrit. Nhưng My là một kẻ thuần chủng đúng không, thằng nhãi can trường? Voldemort hỏi Neville, nó đang đứng đối diện với hắn, hai bàn tay không con lại thành nắm đấm. Đúng là ta thì sao? Neville dõng nhạc nói. My tỏ rõ sự nhiệt tình và dũng khí và mi xuất thân từ thành phần quý tộc, mi sẽ trở thành một tử thân thực tự sáng giá. Chúng ta cần loại người như mi, Neville Longbottom. À. Khi nào địa ngục đóng băng thì ta sẽ gia nhập với bọn mày. Neville nói. Đoàn quân Dumbledore. Nó hét. Và tiếng reo hò đáp lại vang rền từ đám đông mà bùa phép bịt miệng của Voldemort dường như không thể nào linh nghiệm. Hay lắm. Voldemort nói, và Harry nghe ra sự nguy hiểm trong giọng nói mượt mà của hắn còn lớn hơn cả lời nguyền hùng mạnh nhất. Nếu đó là lựa chọn của me Longbottom, à, chúng ta sẽ trở lại dự tính ban đầu. Cứ để nó, hắn khẽ nói. Đội đầu mày. Vẫn theo dõi hắn qua khẽ mắt tư hí, Harry thấy Voldemort vẫy cây đũa phép của hắn. Vài giây sau từ một trong những khung cửa sổ bể nát của tòa lâu đài. Một cái gì đó giống như một con chim dị hình bay vù qua vùng trời mờ xương và đậu trên tay Voldemort. Hành năm cái chấp nhọn của cái vật mốc xương đó và vũ dũ, dũ. Cái vật đó đung đưa, trống rỗng, tả tơi. Cái nón phân loại sẽ không còn phân loại ở trường Hollywood nữa, Voldemort nói sẽ không còn nhà nữa. Biểu tượng, huy hiệu và màu sắc của tổ tiên cao quý của ta, Salazar Slytherin là đủ cho mọi người. Được không, Neville Longbottom? Hắn chĩa cây đũa phép vào Neville, khiến nó trở nên cứng ngắc và im lìm. Rồi hắn ấn cái nón vô đầu Neville, khiến cái nón chụp xuống tận mắt nó. Có những cử động từ đám đông đang theo dõi trước cửa tòa lâu đài và bọn tử thân thực tử đồng loạt dơ đũa phép lên, chế ngự không để các chiến sĩ trưởng hotwood có thể lại gần. Neville! Neville đây sắp biểu diễn điều sẽ xảy ra cho bất cứ kẻ nào đủ ngu xuẩn tiếp tục chống lại ta. Voldemort nói, và bằng cái khỏi nhẹ cây đũa phép, hắn khiến chiếc nón bùng cháy, tiếng gào xé toạc bình minh, và Neville trở thành một ngọn lửa. Chân chôn cứng tại chỗ không thể nào nhúc nhích và Ari không xác chịu nổi. Nó phải hành động. Và bỗng nhiên nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc. Mọi người nghe thấy tiếng ồn ào dậy lên từ bức tường bao quanh trường ở đằng xa. Thứ âm thanh nghe như hàng trăm người đang ùa qua những bức tường ở ngoài tầm mắt và hối hạ tràn về phía tòa lâu đài. Họ hét âm sòm, những tiếng kêu chiến đấu. Cùng lúc đó, Raph đang ị ạch đi vòng qua lâu đài hét. Hát gơ! Tiếng kêu của chú ấy được đáp lại bằng tiếng rống của hai tên khổng lồ của Voldemort. Chúng sông tới Raph như những con voi mộng, khiến mặt đất rung chuyển. Kế đến là tiếng kéo căng và nảy tưng tưng của những cánh cung, rồi những mũi tên thình lình phóng vào giữa bọn tự thân thực tự, khiến chúng tan rã hàng ngũ hét lên kinh hoàng. Harry rút tấm áo khoác tàng hình từ bên trong áo trùng ra, tung áo ra trùng lên nó, đứng bật dậy, trong lúc Neville cũng đã cử động được. Bằng một chuyển động nhanh nhẹ không lường trước được, Neville thoát được lời nguyền trói toàn thân, ếm lên nó. Cái nón đang cháy phừng phừng rất khỏi đầu, và nó rút ra từ đáy nón một vật gì bằng bạc, có những viên hồng ngọc ở chuôi. Không ai nghe được tiếng chém của lưỡi gươm bạc trong tiếng ngầm rú của đám đông đang ủa tới. Trong tiếng đấm đá của những người khổng lồ Hay tiếng vó ngựa rầm rập của đoàn nhân mã Vậy mà phát chém đó dường như hút hết ánh mắt của mọi người Chỉ bằng một nhát gươm Neville đã chiếm lìa cái đầu con rắn Khiến cái đầu rắn văng lên thông trung Xoay tít thoi thóp trong ánh sáng tràn từ cửa chính lâu đài Và miệng Voldemort ngoát ra trong một tiếng gầm thịnh nộ Mà không ai có thể nghe Xác con rắn rơi bịch xuống đất cạnh chân hắn Bạn mình dưới tấm ác khoác tàng hình, Harry phóng bùa che chắn giữa Neville và Voldemort trước khi hắn có thể dơi đũa phép lên. Lúc đó, trỗi lên tiếng gạo thét, tiếng gầm rống và tiếng chân dẫm đạp vang lên như tiếng sấm của những người khổng lồ đang đánh nhau, là tiếng thét vang to lớn hết thảy của bác Harry. Harry! Harry! Bác Harry hét. Harry đâu rồi? Harry đâu? Sự hỗn loạn ngự trị. Những con nhân mẽ xung kích đang đánh tan tác bọn tử thần thực tử. Mọi người đều lo chạy tránh những bàn chân khổng lồ dập inh inh. Và càng lúc càng gần hơn, tiếng vang như sấm rền của viện binh mà có trời mới biết từ đâu kéo đến. Harry thấy mấy sinh vật có cánh đang lao đến vườn quanh trên đầu những tên khổng lồ của Voldemort. Những con mông mã to bằng con Buckbeak đang hẻ nhau cào cấu móc mắt chúng, trong khi rap đang lao vào chúng đấm ịch ịch thuỳ ịch và giờ đây các phù thủy những người bảo vệ trường Hogwarts lẫn bọn tự thần thực tự đều buộc phải thối lui vào trong lâu đài. Harry đang phóng những lời nguyền và bùa chú vào bất cứ tên tự thần thực tự nào mà nó thấy và chúng đổ gục không biết cái gì hay ai đã đánh bại chúng và thân thể chúng bị đám đông đang rút lui dẫm đạp loạn xạ. Vẫn ẩn thân như tấm áo khoác tầng hình, Harry bị lấn dần vào trong sảnh trước. Nó đang tìm Voldemort. Thì thấy hắn ở bên kia sảnh, phóng bùa phép từ cây đũa phép của hắn trong lúc lùi vào đại sảnh đường miệng quát tháo, chỉ thị cho bọn lâu la. Tay phóng bùa tả sung hữu đột. Harry ếm thêm nhiều bùa che chắn nữa, và mấy đứa suýt là nạn nhân của Voldemort, Simmer Finigan, Hannah Abbott, chẹt ngang qua nó để vào đại sảnh đường, nơi tụi nó dự phần vào cuộc chiến, đã lan khắp bên trong đó. Và giờ đây có thêm nhiều, càng nhiều hơn nữa những người đang xông tới trước bậc thềm cửa. Và Harry thấy anh Charlie Whitley vượt qua mặt thầy Horace Luckhol, và thầy vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu ngọc bích. Hai người này dường như vừa trở về dẫn đầu một đám có vẻ như gia đình và bè bạn của mỗi học sinh trường hogwarts còn đang ở lại trường chiến đấu, cùng với những ông bà chủ nhiệm. Cùng với những ông bà chủ tiệm và chủ nhà của làng Hockmead những con nhân mã ben Ronan Magorian sọc vào đại sảnh đường với những tiếng bật cung tanh tách rất to. Trong khi cánh cửa từ nhà bếp mở vào đại sảnh đường bật tung ra khỏi bản lề, những con gia tinh của trường Hogwarts tuôn vào đại sảnh đường, la hét và vung chén những con dao yếm giao phay, và dẫn đầu chúng là Rayer, với cái mặt dây chuyền của Rigelot Black nảy tưng tưng trên ngực. Giọng ồm ồm của y, thậm chí giữa những tiếng ầm ĩ Điếc tai này vẫn nghe rõ một một, chiến đấu, chiến đấu vì những chủ nhân của ta, người bảo vệ gia tinh, chiến đấu chống lại chúa thể hắc ám, nhân danh cậu rì gơ lợt dũng cảm, chiến đấu. Đoàn gia tinh đôn ống quyển và đâm mắt cá chân của bọn tử thần thực tử, gương mặt bé tí của chúng bừng lên vẻ hiểm độc, và khắp nơi, Harry nhìn tới đều thấy bọn tử thân thực tử bị co lại dưới cơ của đa số tuyệt đối. Mất tinh thần vì bùa phép, kéo lê những mũi tên găm ở vết thương, bị gia tinh đốn cẳng hoặc chỉ con nước, cố gắng chạy trốn, nhưng bị đám đông vừa ảo đến nuốt chửng. Nhưng vẫn chưa kết thúc, Harry chạy nhanh giữa những kẻ đấu tay đôi, ngang qua những tù binh đang vùng vẫy và tiến vào đại sảnh đường. Voldemort ở ngay trung tâm chiến trận. Hắn, đang đập, đang đánh tất cả những gì trong tầm tay với, Harry không thể nhắm chính xác. Đành phải kiếm đường đến gần hơn, vẫn vô hình. Và đại sản đường trở nên càng lúc càng đông đúc, bởi vì người nào còn đi được là đều chen chúc vô trong đó. Harry thấy George và Lee Jordan đang dắt Lee teo ịch xuống sàn. Thấy đồ hồ gào lên khi ngã xuống vì tay thầy Flickwick. Thấy Wanda McNeil bị bác Harris quăng ngang qua căn phòng, chúng vô bức tường đối diện, và tuột xuống bất tỉnh. Nó thấy Ron và Neville đánh bại Fenrir gây bách. Cụ Aberforth đánh choáng rút quốc, và ông Arthur và anh Percy hạ đô ván thích nịt, và ông Lucius cùng bà Narcissa Malfoy chạy xuyên qua đám đông, chẳng buồn đánh đấm, chỉ gào tên con trai mình. Voldemort lúc này đang đấu với cô Margot Nagel, thầy suck và chú King Lee cùng một lúc, và hắn biểu hiện một sự căm ghét lạnh lùng khi những người đó lượn lách và nhào lộ xung quanh hắn mà cũng không thể kết liễu được hắn. Bellatrix cũng vẫn đang còn chiến đấu, các Voldemort chừng 15 thước, và cũng giống như chủ nhân của mụ, mụ đang đấu với ba người cùng một lúc, Hermione, Ginny và Luna, tất cả đều giúp toàn lực, nhưng Bellatrix ngang ngửa ba cô gái. Và sự chú ý của Harry bị lệch hướng, khi một lời nguyền giết chóc phóng tới sát sườn Ginny đến nỗi, cô bé chỉ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Nó bèn đổi mục tiêu Xông vào Bellatrix thay vì Voldemort, nhưng nó mới chạy tới được nửa đường, thì bị gạt văng qua một bên. Đừng đụng tới con gái tao, đồ chó cái! Đại Whitley vừa chạy tới vừa quăng áo của bà đi, để hai cánh tay bà rảnh rang chiến đấu. Đại là xoay phát người lại rống lên cười, khi nhìn thấy kẻ thách đấu mới. Tránh ra! Đại Whitley quát ba cô gái, và chỉ bằng một cái bụt mạnh đơn giản cây đũa phép đã bắt đầu cuộc đấu tay đôi. Harry nhìn với vẻ phấn khởi lẫn nỗi kinh hoàng khi thấy đũa phép của bà Molly Weasley vụt ngang xuống dọc và nụ cười của mụ Bellatrix Lestrangea nao núng. biến thành tiếng gầm gừ. Những luồng sáng bay ra từ hai cây đũa phép, dần nhà bao quanh chân hai bà phù thủy trở nên nóng bỏng và nứt ra. Cả hai người đàn bà quyết giết nhau cho bằng được. Khỏi! Bà Weasley la lên khi vài ba học sinh chạy tới trước, toàn đến chỗ bà giúp sức. Lùi lại, lùi lại, bụi này để ta xử. Hàng trăm người dơ cao cây đũa phép đang đứng dài theo những bức tường quan sát trận đấu. Voldemort với ba đối thủ của hắn, Belagis với bà Molly, bà Harry đứng đó, vô hình, bị sâu xé giữa hai trận chiến đấu. Muốn tấn công lẫn muốn bảo vệ, không dám chắc là nó sẽ không đánh nhầm người vô tội. Tao giết mày rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra cho lũ con mày hả? Đèo là Trit mắng nhiếc mụ đã phát khùng lên như chủ nhân của mụ, nhảy loay tròi vì bị bùa chú của bà Molly nhảy múa xung quanh. Khi mẹ cũng tiêu đời như phết đi. Mày sẽ không bao giờ còn đụng tới con cái tao được nữa. Bà Whitley gào lên, đều là Trit cười cái kiểu cười vui nhộn giống y như người anh họ Sirius. Đã cười khi ngã ngửa qua tấm màn, và bỗng nhiên Harry biết ngay chuyện gì sắp xảy ra. Lời nguyền của bà Molly lao tới dưới cánh tay quân dài của Bellatrix và trúng thẳng vào ngực ngay trên trái tim mụ. Nụ cười hạ hê của Bellatrix đông cứng, đôi mắt mụ dường như lồi ra. Trong một tích tắc, mụ biết chuyện gì đã xảy ra, rồi mụ té lăn đùng và đám đông đang quan sát gầm lên. Còn Voldemort gào thét. Harry cảm thấy như thể nó chuyển qua phim quay chậm. Nó thấy cô Macgonagall. Chú King Lee và thầy hơn bị hất tung ra sau, văng bắn lên và quằn quại giữa không trung. Bởi cơn thịnh nộ của Voldemort, trước sự gục ngã của kẻ tùy tùng cuối cùng thân cận nhất, đã bùng nổ với sức mạnh của một trái bom. Voldemort dơ cao cây đũa phép chĩa thẳng vào bà Molly weasley Che chắn! Harry Thet. Bùa chắn phồng ra ngay dưới đại sảnh đường. Và Voldemort trừng mắt nhìn chung quanh để tìm nguồn xuất phát câu thần chú. Trong lúc Harry cởi tâm áo khoác tàng hình ra và bút chót. Tiếng hét sửng sốt, tiếng hò reo phấn khởi, tiếng gào vang lên từ mọi phía. Harry, nó còn sống! bị dập tắt ngay tức thì, đám đông sợ hãi và sự im lặng ngự trị đột ngột và tuyệt đối khi Voldemort và Harry nhìn nhau, rồi bắt đầu cùng một lúc vờn nhau theo vòng tròn. Tôi không muốn ai khác tìm cách giúp, Harry nói lớn. Và trong sự im lặng hoàn toàn, giọng nói của nó vang lên như tiếng kèn hiệu. Phải như thế này, phải là tôi. Voldemort rít lên. Potter chỉ nói vậy thôi. Hắn nói đôi mắt đỏ mở lớn. Đó đâu phải là kiểu hành động của nó hả? Hôm nay mi sẽ dùng ai làm lá trắng, Potter? Không ai hết. Harry nói đơn giản. Không còn trường sinh linh giá nào nữa, chỉ còn tôi và ông. Người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại, và một trong hai người chúng ta sắp ra đi vĩnh viễn. Một trong hai chúng ta à? voldemort chế nhạo, toàn thân hắn căng ra và đôi mắt đỏ quắc lên. Một con rắn sắp tấn công. Mi cho là mi chứ gì, thằng nhảy rắn đã sống sót ngẫu nhiên, và được đấm bờ đo giật dây. Mẹ tôi chết để cứu tôi là ngẫu nhân sao? Harry hỏi, cả hai người vẫn đang di chuyển ngang trên vòng tròn hoàn hảo đó, duy trì cùng một khoảng cách đối với nhau. Và với Harry không một gương mặt nào khác tồn tại ngoại trừ gương mặt Voldemort. Khi tôi quyết định chiến đấu trong nghĩa trang đó là ngẫu nhân sao? Khi tôi không tự vệ hồi hôm và vẫn còn sống, tha trở về để tiếp tục chiến đấu là ngẫu nhân sao? Ngẫu nhiên! Voldemort hét, nhưng hắn vẫn chưa tấn công và đám đông đang theo dõi cứ sững sờ như bị điểm huyệt, và hàng trăm người có mặt trong đại sảnh đường đều như nín thở, ngoại trừ Harry và Voldemort. Ngẫu nhiên và may mắn, sự thật là Mi đã cầu cạnh và núp váy những người đàn ông đàn bà lớn hơn Mi và để cho ta giết họ vì Mi. Ông sẽ chẳng giết thêm được ai đêm nay đâu. Harry nói trong lúc cả hai vẫn vờn nhau và nhìn chồng chọc vào mắt nhau, đôi mắt xanh nhìn vào đôi mắt đỏ. Ông sẽ không bao giờ có thể giết thêm bất kỳ ai nữa. Ông không hiểu sao? Tôi đã sẵn sàng chết để ngăn ông giết hại những người này. Nhưng Mi đã không chết. Tôi đã muốn được chết và điều đó khiến sự việc xảy ra như vậy. Tôi đã làm điều mẹ tôi đã làm. Những người kia đã được bảo vệ chống lại ông. Ông không nhận thấy là không một bùa phép nào ông ếm lên họ có tác dụng lâu bền sao. Ông không thể hành hạ họ. Ông không thể làm hại họ. Ông đã không biết rút kinh nghiệm từ sai lầm của chính mình, phải không Riddle? Mi dám? Phải, tôi dám. Harry nói, tôi biết những việc ông không biết Tom Riddle à. Tôi biết rất nhiều điều quan trọng mà ông không biết. Ông có muốn nghe đôi điều trước khi ông phạm thêm một sai lầm lớn nữa không? Voldemort không nói, chỉ vờn quanh vòng tròn, và Harry biết rằng nó đã giữ hắn được, nhất thời bị mê mụ không hành động. Trùng tay vì cái khả năng mong manh là Harry có thể quả thực biết một bí mật cuối cùng. Lại tình yêu chứ gì? Voldemort nói, gương mặt rắn của hắn cười cợt nhạo bán. Giải pháp được Dumbledore ưa chuộng nhất, tình yêu, thứ mà lão cho là chiến thắng cả cái chết cho dù lòng yêu thương đã không ngăn được lão ngã từ đỉnh tháp xuống và nét bấy như một hình nhân bằng sáp cũ mềm, tình yêu đã không ngăn chặn được ta nghiến nát con mẹ máu bùn của Mi, nhưng nghiến một con dán Potter à? và lần này dường như không ai yêu thương Mi tới mức xông ra phía trước để hứng lời nguyên của ta đâu. vậy bây giờ cái gì sẽ cứu Mi khỏi chết khi ta tấn công hả? chỉ một điều. Harry nói, và hai người vẫn còn vờn nhau theo vòng tròn, chăm chăm nhìn nhau, và chỉ bị tách nhau ra không bởi gì khác ngoài cái bí mật cuối cùng này. Nếu không phải là tình yêu sẽ cứu mi ven này, Vondermott nói. My ắt hẳn phải tin rằng Mi có cái phép thuật mà ta không có, hoặc có một vũ khí mạnh hơn vũ khí của ta. Tôi tin cả hai. Harry nói, Và nó thấy nét sửng sốt vụt qua gương mặt hắn. Mặc dù bị xua tan nghe thức thì, Voldemort bắt đầu cười, và tiếng cười còn ghê rợn hơn tiếng gào rú, điên cuồng và không chút hài hước. vang vọng khắp đại sảnh đường im phăng phắc mỹ Mì tưởng mi biết nhiều phép thuật hơn ta ư. Hắn nói, hơn ta, hơn chúa tể Voldemort, kẻ đã thực hiện những phép thuật mà chính đến đâm bởi đo cũng không bao giờ mơ tới hoặc là cụ đã mơ tới." Harry nói, "Nhưng cụ đã biết nhiều hơn ông, biết đủ để không làm điều ông đã làm." Mi muốn nói lão ta yếu đuối chứ gì? Voldemort gào, "Quá yếu đuối nên không dám, quá yếu đuối nên không thể có được cái đáng lẽ phải thuộc về lão, cái rồi sẽ thuộc về ta." "Không, cụ khôn ngoan hơn ông." Harry nói một phù thủy giỏi hơn ông, một con người tốt hơn. Ta đã đem cái chết đến cho lão đấm bờ đo. Ông tưởng ông đã làm điều đó, Harry nói. Nhưng ông làm rồi. Lần đầu tiên đám đông đang theo dõi xôn xao khi hàng trăm người đứng dọc theo những bức tường xung quanh cùng hút hơi vào. Đấm bờ đo đã chết. Voldemort nói, phun mạnh những lời đó vào Harry như thể. Những lời đó có thể gây ra cho nó nỗi đau không thể chịu được nổi. Thân xác lão đã mục rửa trong nấm mộ cẩm thạch ở trong sân tòa lâu đài này. Ta đã nhìn thấy, Potter à, và lão sẽ không thể phục sinh. Vậy, thầy đấm bờ đo đã chết. Harry bình tĩnh nói, nhưng ông đã không thể giết được cụ. Cụ đã chọn cách chết của cụ. Đã chọn từ nhiều tháng trước khi cụ chết đã dàn xếp toàn bộ việc đó với người mà ông tưởng là tôi tớ của ông. Chuyện mơ mộng trẻ con gì đây? Voldemort nói, nhưng hắn vẫn chưa tấn công và đôi mắt đỏ của hắn không né tránh được đôi mắt của Harry. Thầy Severus Snape không phải là người của ông. Thầy Snape là người của thầy Dumbledore từ lúc ông bắt đầu săn lùng mẹ tôi và ông không hề nhận ra điều đó vì ông không thể nào hiểu. Ông chưa bao giờ thấy thầy Snape gọi thần hộ mệnh đúng không, Riddle. Voldemort không trả lời, hai người tiếp tục gần nhau quanh vòng tròn như hai con sói, sắp sửa câu xé lẫn nhau. Thần hộ mệnh của thầy Snape là một con hưu cái. Harry nói, giống như thần hộ mệnh của mẹ tôi, bởi vì thầy Snape đã yêu mẹ tôi gần như trọn cả cuộc đời. Từ thổ hai người còn là trẻ con, lẽ ra ông phải biết. Nói nói khi thấy canh mũi của Voldemort hình lên. Thầy Snape đã xin ông tha mạng cha mẹ tôi, đúng không? Hắn thèm muốn ả. Chỉ vậy thôi, Voldemort khinh khỉnh. Nhưng khi ả chết rồi, hắn đồng ý là còn khối đàn bà khác thuần huyết hơn, xứng đáng với hắn hơn. Dĩ nhiên là thầy nói với ông như vậy. Harry nói nhưng thầy đã làm tình báo cho thầy Đâm Bờ Đo ngay từ lúc ông đe dọa mạng sống của mẹ tôi, và thầy đã làm việc đó chống lại ông từ đấy đến giờ. Khi thầy Snape kết thúc sự sống cho thầy Đâm Bờ Đo, thì thầy Đâm Bờ Đo đã hấp hối rồi. Chẳng hề gì! Vonda Morris lên, nãy giờ vẫn lắng nghe từng lời với sự chăm chú suy tư, nhưng giờ bỗng bật ra tiếng cười khẳng khạc man dại. Chẳng hề là gì cái chuyện là người của ta hay lão Đâm Bờ Đo? hay những chướng ngại vật nhảm nhí mà chúng cố bày ra trên con đường của ta, ta đã trà nát chúng như ta đã trà nát mẹ mi. Kẻ được coi là tình yêu vĩ đại của Snape. Ôi ta hiểu rồi, Potter ơi, hiểu theo cái cách mà mi không thể nào hiểu được. Lão Dumbledore đã toan ngăn ta chiếm cây đũa phép cơ mui. Lão có dụng ý để cho Snape làm chủ nhân chính cây đũa phép đó. Nhưng ta đã phỗng tay trên mi rồi, ranh con á. Ta đã nắm được cây đũa phép cơm nguội trước khi mi thò tay đụng tới nó. Ta đã biết sự thật trước khi mi ngộ ra. Ta đã giết nếp cách đầy ba tiếng đồng hồ và cây đũa phép cơm nguội, cây gậy tử thần, cây đũa phép định mệnh đã thực sự thuộc về ta. Kế hoạch của lão đâm bờ đo hỏng rồi, Potter ơi! Phải, nó hỏng rồi. Harry nói, ông nói đúng, nhưng trước khi ông thử giết tôi, tôi khuyên ông nghĩ lại những gì ông đã làm. Hãy suy nghĩ và cố gắng sám hối đi, Riddle. Cái trò gì đây? Trong tất cả những điều Harry nói với hắn, kể cả bất kỳ lời tiết lộ hay mắng nhiếc nào cũng không có điều gì khiến Voldemort sửng sốt bằng điều này. Harry thấy hai đồng tự trong mắt hắn thu lại, thành hai vạch mỏng dính, thấy da quanh mắt hắn trắng dã, Cơ hội cuối cùng của ông, Harry nói, đó là tất cả những gì ông còn lại. Tôi đã thấy ông sẽ ra nông nỗi nào nếu ông không sám hối. Hãy là một con người, cố gắng, cố gắng sám hối. Mi dám? Phải, tôi dám, Harry nói. Bởi vì kế hoạch cuối cùng của thầy đâm bời đo không hề phản pháo về phía tôi. Nó dội ngược lại ông, đồ à. Đàn tay Voldemort đang run run trên cây đũa phép cương nguội. Và Arin nắm cây đũa phép của Draco thật chặt. Nó biết, chỉ còn vài giây nữa là tới lúc. Cây đũa phép đó không tận tị phục vụ ông, bởi vì ông đã ám sát nhầm người. Thầy Severus Snape chưa bao giờ là chủ nhân thực sự của cây đũa phép cơm nguội. Thầy chưa bao giờ đánh bại thầy Dumbledore. Hắn đã giết! Ông không nghe sao, thầy Snape chưa từng đánh bại thầy Dumbledore. Cái chết của thầy Dumbledore đã được dự tính từ trước. Thầy Đâm Bờ Đo đã có ý định chết mà không để bị đánh bại, để vẫn là chủ nhân cuối cùng của cây đũa phép đó. Nếu mọi việc diễn ra đúng như dự định, thì quyền lực của cây đũa phép đó sẽ chết theo thầy, bởi vì nó không bị ai đoạt khỏi tay thầy. Nhưng vậy thì Potter à, lão Đâm Bờ Đo cầm như đã cho ta cây đũa phép đó. Giọng Voldemort run lên vì cơn khoái trái độc địa. Ta đã đánh cắp cây đũa phép đó từ ngôi mộ của chủ nhân cuối cùng. Ta đã đoạt nó bất chấp ước muốn của chủ nhân cuối cùng. Nó chính thực là của ta. Ông vẫn không hiểu sao Riddle. Sở hữu cây đũa phép đó không đủ. Cầm nắm nó, sử dụng nó không khiến cho nó thực sự lành của ông. Ông đã chẳng nghe của Ollivander nói sao. Cây đũa phép chọn phù thủy. Cây đũa phép cơm nguội đã chấp nhận một chủ nhân mới. Trước khi thầy Dumbledore qua đời, một kẻ chưa từng chạm tay vào cây đũa đó, vị chủ nhân mới này đã đánh văng cây đũa phép khỏi tay thầy Dumbledore, nghịch lại ý chí của thầy. Nhưng y không hề nhận ra được chính xác điều y đã làm, cũng không hề biết là cây đũa phép nguy hiểm nhất thế giới đã hiến cho mình lòng trung thành của nó. Ngực Voldemort lập phòng gấp gáp và Ari có thể cảm nhận được lời nguyền sắp phát ra, cảm thấy lời nguyền đang hình thành bên trong cây đũa phép chĩa vào mặt nó. Chủ nhân thực sự của cây đũa phép cơ nguội đã là Raco Malfoy. Gương mặt Voldemort hoàn toàn sững sốt mất đi một lúc rồi qua đi. Nhưng chuyện đó có gì là quan trọng? Hắn nói nhẹ nhàng. Ngay cả như Mi nói đúng, Potter à, thì chuyện đó cũng không thay đổi được gì giữa ta và Mi. Mi không còn cây đũa phép vượng hoàng nữa. Chúng ta chỉ đấu nhau bằng tài năng và sau khi ta giết Mi sẽ chăm sóc tới ra cô Malfoy. Nhưng ông đã quá trễ. Harry nói. Ông đã để vụt mất thời cơ. Tôi đã đến trước ông. Cách đây một tuần, tôi đã khuất phục ra cô. Tôi đã đoạt cây đũa phép của nó. Harry xích mạnh cây đũa phép táo gai và nó cảm thấy con mắt của mọi người trong đại sảnh đường đều hướng về cây đũa phép đó. Vậy là chung cuộc đã rõ rồi, phải không? Harry nói khẽ. Cây đũa phép trong tay ông có biết vị chủ nhân cuối cùng của nó đã bị tước khí giới không? Bởi vì nếu nó biết thì tôi chính là chủ nhân chân chính cuối cùng của cây đũa phép cơm nguội. Một luồng ánh sáng đỏ đột nhiên bừng lên trên bầu trời pháp thuật phía trên mọi người khi mép mặt trời rực rỡ nhô lên trên bệ cửa gần nhất. Ánh sáng soi tỏ gương mặt cả hai người cùng một lúc, khiến cho gương mặt của Voldemort bỗng nhiên trở thành một vết ố chói lọi. Cùng lúc. Harry chỉa cây đũa phép của Ra'cora -ra và thét lên niềm hy vọng ngất trời của nó, ra nghe một tiếng rít the thế cùng kết lên. "Avada Kedavra!" Dạ giới. Tiếng nổ vang to như tiếng đại bác và ánh lửa vàng chói bùng lên giữa hai người, ở ngay chốc cái tâm của vòng tròn mà hai người đã vườn nhau, đánh dấu chỗ hai lời nguyền đụng nhau. Harry thấy ánh sáng xanh lẻ của Voldemort chạm phải câu thần chú của chính nó. Thấy cây đũa phép cơm nguội bay lên cao, nổi bật trên nền trời bình minh, xoay tít qua vòng trần được ếm bùa như cái đầu rắn Nagini, xoay tít qua không gian, bay về phía vị chủ nhân mà nó không muốn giết. Vị chủ nhân rốt cuộc đã sở hữu nó hoàn toàn. Và Harry, với kỹ năng tuyệt đối chính xác của bậc tầm thủ, đã bắt được cây đũa phép bằng bàn tay trong không trung. Khi Voldemort đột ngửa ra sau, hai cánh tay dang rộng, hai vạch đồng tự của đôi mắt đỏ quạch trợn ngược. Tom Riddle ngã xuống sàn bằng một động tác phàm tục cuối cùng, cơ thể hắn mềm nhũn và co quắp, bàn tay trắng bạch, trống trơn. Gương mặt hắn như mặt rắn trống rỗng và vô tri, Voldemort đã chết, đã bị giết bởi lời nguyền phản phé của chiến hắn, và Harry đứng đó, cầm hai cây đũa phép trong tay, ngó xuống vỏ ngoài của kẻ thù. Một giây im lặng ớn lạnh, cơn chấn động của khoảnh khắc ngưng động. Thế rồi một cơn hỗn loạn bùng ra xung quanh Ari khi những tiếng la hét và tiếng hò reo cùng tiếng gào rống của những người đứng xem xé tan không khí. Mặt trời mới mọc hâm hở chói lòa những khung cửa sổ khi mọi người rần rần chạy về phía nó. Và người đầu tiên đến bên nó là Ron với Hermione. Và chính vòng tay của hai đứa đã ôm kín lấy nó. Tiếng thét không thể hiểu nổi của hai đứa bạn, làm nó điếc cả tay. Rồi Ginny, Neville, Luna, có mặt. Và rồi tất cả người nhà Whitley cùng bác Harry và chú King Lee và cô Marco Nagone và thầy Whitwick và cô Brown. Và Harry không thể nghe ra một lời nào của bất cứ người nào hét to. Đừng nói chi đến chuyện phân biệt bàn tay ai với tay ai đang níu nó, kéo nó, cố gắng ôm chầm lấy phần cơ thể nào đó của nó. Hàng trăm người ép vào nó. Tất cả đều quyết tâm chạm cho kỳ được đứa trẻ sống sót. Cái lý do để rốt cuộc mọi việc đã kết thúc. Mặt trời mọc lên vững chãi bên trên trường hotwood, vài đại sảnh đường bừng lên sự sống cùng ánh sáng. Harry là phần không thể thiếu trong sự tuân trào lẫn lộn của niềm hân hoan và nỗi tang tóc, của thương tiếc và tụng sưng. Họ muốn nó ở bên cạnh họ, biểu tượng và lãnh tụ của họ, người cứu mạng và là kẻ hướng dẫn của họ. Và dường như chẳng ai nghĩ tới chuyện nó thèm ngủ và khao khát được ở riêng với vài người trong số họ mà thôi. Nó phải nói chuyện với Tăng Gia, siết chặt tay họ, chứng kiến nước mắt của họ, nhận lòng tri ân của họ, nghe tin tức đang được đưa tới từ mọi nguồn. Từ khi Ban Mai sáng tỏ rằng những kẻ bị ếm bùa độc đoán trên khắp đất nước đã tỉnh hồn trở lại là chính họ, rằng bọn tự thân thực tử đang chạy trốn, hoặc bị giam, và chú Kinh đã được tạm thời chỉ định làm bộ trưởng bộ pháp thuật. Họ dọn xác Voldemort đi và đặt xác hắn trong một cái phòng ở ngoài đại sảnh đường. Cách xa thi thể của Fred, thầy Lupin, Coton, Colin và 50 người khác đã chết trong cuộc chiến đấu chống lại hắn. Cùng Mago đã dọn ra những giấy bàn của các nhà, nhưng không còn ai ngồi theo nhà nữa. Tất cả ngồi lộn xộn với nhau. Thầy ngồi lẫn với trò, những con ma lẫn với phụ huynh học sinh, những con nhân mã và các gia tinh. Thầy Freerent giờ nằm dưỡng thương ở một góc. Còn chú Grab nhóng dòng qua một khung cửa sổ bể, và người ta thải thức ăn vào cái miệng chú đang mắc ra cười. Một hồi sau, mệt mỏi và hết xí si quách, Harry nhận ra mình đang ngồi trên một băng ghế cạnh Luna. Nếu là em, thì em sẽ muốn có chút bình an và yên tĩnh, Luna nói. Anh cũng muốn vậy, nó đáp. Em sẽ đánh lạc hướng mọi người cho, Luna nói. Mặc áo khoác tàng hình của anh vào đi. Và nó chưa kịp nói được tiếng nào thì cô bé đã kêu lên. Ôi, coi kìa, một chữ ba láp, cháy hâm hâm khủng!" Và chỉ tay qua cửa sổ. Mọi người nghe thấy đều ngoại nhìn ra sau. Và Harry thả tấm áo khoác tàng hình trùm lên mình đứng lên. Bây giờ nó có thể đi qua đại sảnh đường mà không bị trở ngại. Nó nhìn thấy Ginny cách đó hai giấy bàn, cô bé ngồi tựa đầu lên vai mẹ. Sau này sẽ có thời gian để chuyện trò. Còn nhiều thời giờ và nhiều ngày và có thể nhiều năm để mà nói. Nó thấy Neville, thành gương Riffindo đặt bên cạnh dĩa trong lúc ăn. Xung quanh là một đám người ngưỡng mộ nhiệt thành. Dọc theo lối đi giữa các giấy bàn mà nó đi qua, nó thấy ba người nhà Malfoy, chúng trụ với nhau như thể không biết chắc họ có nên có mặt ở đây không. Nhưng chẳng ai thèm bận tâm đến họ, nó nhìn đâu đâu cũng thấy cảnh gia đình đoàn tụ, và cuối cùng, nó thấy hai đứa bạn mà nó khao khát bầu bạn nhất. Mình nè, nó thụp xuống giữa hai đứa bạn, thì thầm. Hai bồ đi với mình không? Tuổi nó đứng dậy ngay, và nó, Ron với Hermione, cùng nhau rời khỏi đại sản đường. Cầu thang cẩm thạch đã bị sứt mấy miếng bự chạng, một phần lan can đã tiêu tùng, và cứ mỗi bậc thang. Tụi nó trèo lên, lại thấy xà bần vương vãi cùng vết máu loang, tụi nó có thể nghe thấy đây đó xa xa, tiếng con ma pivet, bay vút qua các hành lang hát véo von một khúc ca chiến thắng tự biên tự diễn. Tụi mình đã oánh, tụi mình đã thắng, hoan hô Potter, và von đi mọc mốc, còn khuya mới khóc, giờ theo hồ vui. Đúng là tạo được cảm giác về sự tầm cỡ và bi kịch của sự việc khác. Ron vừa nói vừa đẩy một cánh cửa mở cho Harry và Hermione đi qua. Niềm vui sẽ đến, Harry nghĩ, như lúc này, chính sự ná thở vì kiệt sức và nỗi đau mất phép, mất thể lupin của cô Ton đâm nó nhức nhối như vết thương thể xác trong từng bước chân. Nhưng trước nhất, nó nợ Ron và Hermione một lời giải thích, hai đứa nó đã gắn bó với nó bền bỉ như vậy và xứng đáng được biết sự thật. Nó kể lại một cách tỉ mỉ những gì nó đã trông thấy trong chậu tưởng ký và chuyện gì đã xảy ra trong rừng, và hai đứa nó thậm chí chưa kịp bày tỏ sự kinh ngạc và sửng sốt, thì tụi nó đã tới được nơi mà tụi nó đang tới, mặc dù chẳng đứa nào nhận ra chỗ đó nữa. Từ lúc Harry nhìn thấy lần trước, cây đầu đá gác cánh cửa lên văn phòng hiệu trưởng đã bị ngã qua một bên, cây đầu đá cứ nghiêng nghiêng, cứ vẻ hơi khập khiễng, và Harry thắc mắc cái đầu đá có còn phân biệt được mật khẩu nữa không? tụi này đi lên có được không? Nó hỏi cái đầu đá. "Vô tư." Cái đầu đá rên lên, tụi nó trèo qua cái đầu đá để vào trong cầu thang xoắn bằng đá chuyển động chậm chậm, lên cao như một cầu thang tự động. Lên tới trên cùng, Harry đẩy mở cửa ra. Nó liếc lại một cái nhanh gọn về phía cái chậu tượng ký bằng đá còn để trên bàn đúng nơi nó đã bỏ lại đó và bỗng dưng một âm thanh tép lỗ tai khiến nó phải thét lên liên tưởng đến tai ương bùa chú và bọn tử thần thực tử quay lại hay voldemort tái sinh nhưng đó là tiếng vỗ tay khắp các bức tường các thầy cô hiệu trưởng của các trường Hogwarts đang dành cho nó một tràng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt họ phất nón và có vài trường hợp phát tóc giả họ chùm ra khỏi khung tranh để nắm tay nhau. Họ nhảy tưng tưng trên cái ghế mà họ được vẽ ngồi trong đó. Cụ Dale Lisdwen khóc nức nở không chút xấu hổ. Cụ Dexter Fortescue đang vẫy vẫy cái ống nghe của cụ và cụ Finnegan Zeelert la lớn bằng cái giọng cao eo éo. Và hãy ghi nhận nhà Sweetrin đã đóng góp phần mình, đừng để cho đóng góp của chúng ta bị lãng quên. Nhưng Harry chỉ đưa mắt tìm người đứng trong bức chân dung lớn nhất, đặt ngay sau lưng ghế của hiệu trưởng. Sau cặp mắt khiến nửa vầng trăng, nước mắt đang tuôn xuống trầm râu dài bạc phơ và vẻ tự hào cùng lòng biết ơn tất ra tử cụ thấm vào lòng Harry niềm an ủi tựa như bài ca chiêm phượng hoàng. Cuối cùng, Harry giơ tay lên và những bức chân dung trở nên im lặng một cách kính cận. Họ cười rạng rỡ và chùi nước mắt. Háo hức chờ đợi nó phát biểu, tuy nhiên nó nhắm những lời muốn nói tới cụ đâm bờ đo và lựa chọn từ ngữ cực kỳ cẩn thận. Mặc dù kiệt sức và hoa mắt rồi, nó vẫn phải cố gắng lần chót tìm một lời khuyên cuối cùng. Cái được giấu trong trái banh snack, nó bắt đầu nói, "Con đã làm rớt nó trong rừng, con không biết chính xác ở chỗ nào, nhưng con sẽ không đi tìm lại nó, thầy có đồng ý không?" Con thân mến, thầy đồng ý. Cụ Đâm Bờ Đo nói, trong khi những bước chân dung đồng sự của cụ có vẻ bối rối và tò mò. Một quyết định cán đảm và khôn ngoan, nhưng không kém gì mức ta kỳ vọng nơi con. Có ai khác biết chỗ con đang rớt nó không? Không một ai hết. Harry nói, và cụ Đâm Bờ Đo gật đầu hài lòng. Nhưng con sẽ giữ món quà của cụ Inotus. Harry nói và cụ đâm bờ đo cười rạng rỡ. Nhưng đương nhiên, Harry à, cái đó vĩnh viễn là của con, cho đến khi nào con truyền lại nó cho đời sau. Và còn cái này, Harry giơ cây đũa phép cương nguội lên, Ron và Hermione nhìn cây đũa phép đó, với một vẻ sùng kính mà Harry, ngay cả trong trạng thái mệt mỏi, mụ người và buồn ngủ, cũng không muốn thấy. Con không muốn nó. Harry nói, cái gì? Ron la lớn, bồ có khùng không? Mình biết nó đầy quyền phép. Harry mệt mỏi nói, nhưng mình hạnh phúc hơn với cây đũa phép của mình, vì vậy... Nó lục lọi cái túi bùa đeo quanh cổ và rút ra hai khúc của cây đũa phép nhựa ruồi chỉ còn dính nhau nhờ sợi lông phượng hoàng. Harry đã nói là cây đũa phép này không thể sửa chữa được, sự hư hại trầm trọng quá. Nó chỉ biết là nếu cách này mà không hiệu quả thì sẽ vô phương luôn. Nó đặt cây đũa phép gãy lên bàn giấy của hiệu trưởng, chạm đầu cây đũa phép cơm nguội vào cây đũa phép gãy và nói, chữa lành. Khi cây đũa phép liền lại, những tia sáng đỏ bắn ra từ đầu cây đũa, Harry biết là nó đã thành công. Nó cầm cây đũa phép nhựa rồi và phượng hoàng lên và cảm thấy một hơi ấm đột ngột giữa những ngón tay. Như thể cây đũa phép và bàn tay đang mừng vui được sum họp. Con sẽ đặt cây đũa phép cơm nguội về nơi nó xuất phát. Năn nó nói với cụ đâm bờ đo, cụ vẫn nhìn nó với lòng yêu thương và cảm phục. Nó có thể ở lại đó, nếu con chết một cách tự nhiên như cụ Inotus, quyền phép của cây đũa phép sẽ bị phá hủy đúng không thầy? Vị chủ nhân trước đó sẽ không bao giờ bị đánh bại, đó sẽ là kết thúc của nó cụ đâm bờ đao gật đầu, hai thầy trò miệng cười nhìn nhau. Bồ có chắc chưa đấy? Ron nói, trong giọng của Ron có thoáng chút ham muốn khi nó nhìn cây đũa phép cơm nguội. Mình nghĩ là Harry đúng, Hermione nói khẽ. Cây đũa phép đó họa nhiều hơn phúc, Harry nói, và thiệt tình mà nói, nó quay lưng lại những bước chân dung. Giờ đây nó chỉ nghĩ đến cái giường có bốn cọc văn màn đang nằm chờ nó trên tháp Riffindo và thắc mắc không biết Rachel có thể đem lên đó cho nó một miếng bánh mì kẹp thịt hay không. Mình đã lãnh đủ họa cho cả một đời rồi.